Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4068 Thanh Khâu Giới Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Ma loa sơn một dịch trên đường tuy nhiên gặp một ít khó khăn chắc Chở nhưng cuối cùng lại dùng tu sĩ yêu tộc đại hoạch toàn thắng mà Chấm dứt ma tai kéo hơn 10 năm lâu Nai long giới cảnh hoang tàn Khắp nơi Hôm nay rốt cuộc tỏa sáng bước phát triển mới sinh cơ. Có thể không lâu về sau, lại truyền ra một tin tức, nai long chân nhân. Cùng Lâm Hiên đều đã đi ra tại đây. Ra ngoài đi xa, nhưng mà cụ thể đi nơi nào lại ai cũng không rõ ràng. Lắm, nhưng có thể khẳng định chính là đã không tại nai long giới rồi. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng rất nhanh rồi lại quy. Về yên lặng, hai người rời đi, mặc dù đưa tới kinh ngạc nghị luận vô số, nhưng cuối cùng nhất cũng không có cho nai long giới mang đến bao. Nhiều phong bạc, vực ngoại thiên ma bị vân trung tiên tử thu phục, đã một lần nữa về. Tới thiên ngoại ma vực, mà kinh này một dịp vân ẩm tôm nai long, giới đệ nhất tôm môn địa vị không gì phá nổi. Nguyên lai tổng đà đã không có. Ngân đồng thiếu nữ một lần nữa tuyển. Một tiên Sơn Phúc Địa đem hắn đổi tên là Vân ẩm Sơn mấy tháng công. phu mới tổng đà đắt là mới gặp gỡ quy một. Mỗi năm đi qua, hoa nở hoa tàn, một ít thỏ nguyên buông xuống tu sĩ. Tòa hóa tòa hóa bế quan bế quan cũng không có thiếu vấn lạc tại dưới. Thiên kiếp mà gương mặt mới thì tại nai long giới lục tục xuất hiện chẳng ai ngờ rằng Lâm Hiên lần này ly khai, hội thời gian qua đi cảnh. Vật thay đổi kéo ngàn năm, mà hắn lần này kinh nghiệm sẽ cho linh giới, không, là sở hữu giao diện mang đến như thế nào cải biến. Thượng cổ che giấu thần kỳ lời tiên đoán, đáp án cuối cùng có công bố. Một ngày, thị phi ăn oán, tình cửu gấp mắt, dù là vạn năm tuế nguyệt thành. Không Dù là thương hải tang điện tổng cũng có kết một ngày. Thanh khâu chi quốc. Luận diện tích cùng nai long giới kém phản phất. Nhưng địa hình còn. Muốn càng thêm phiền phức. Ở đây cũng có được không ít tu sĩ tôn môn gia tộc Nhưng yêu tộc thế Lực lại cường đại hơn rất nhiều. Dù sao tại đây để nhất cường giả. Chính là cửu vĩ thiên hồ. Làm như ba đại yêu vương một trong đương nhiên càng muốn đến đỡ yêu tộc thiết lực làm như mỹ cùng lực lượng đại danh từ cẩu vĩ thiên hồ lại có vẻ thập phần thần bí là độ kiếp kỳ cường giả bái kiến nàng chân diện mục cũng cũng không nhiều lâm hiên cùng nàng cũng coi như có xuyên gặp mặt mấy lần đã từng còn phải nàng viện thủ qua bất quá hai người lớn nhất cùng xuất hiện hay vẫn là tuyết hồ tiểu Công chúa Hương Nhi bị nàng thu vì ái đồ truyền thừa y bát. Thanh khâu chi quốc, Lâm Hiên chưa bao giờ đã tới lần này theo đại ca. Cùng một chỗ. Nhưng trong lòng thì tràn đầy tâm thần bất định thứ. Nhất là lo lắng Hương Nhi an nguy. Điểm thứ hai thì là mong ngóng. Mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyễn. Vũ. Hoặc là chi 1982 tự tăng thêm huyến vũ vi tin. Đại ca từng nói quang hồ hiện tiên lộ liền còn nói trong lúc này. Liên lụy đến một cách thượng cổ lời tiên đoán. Mà lại cùng Nguyệt Nhi. Kiếp trước có rất nhiều liên lụy. Đáng tiếc quá mức thể hắn lại không muốn nhiều lời bất quá lại nói. Đến, vũ đồng tiên tử có thể thay mình giải thích nghi hoặc. Lý Vũ Đồng cũng muốn đến Thanh Khâu Chi Quốc, lâm hiên cảm giác chính. Mình khoảng cách Nguyệt Nhi thân thế bí mật đắt là càng ngày càng gần. Rồi, bởi vì không biết Thanh Khâu Chi Quốc tình huống bên kia đến tột cùng. Như thế nào? Hai người dứt khoát không có sử dụng cách giới truyền. Tống trận cây gì trực tiếp phá toái hư không như vậy xuất hiện địa. Điểm tuy nhiên là tùy cơ hội. Nhưng lại thuận tiện mau lẻ rất nhiều. Liệt nhật nhô lên cao, nơi này là một mảnh hoang mạc. Ngoại trừ kim sắc hạt cát trong vòng nhìn rằm, sinh cơ không. Đột nhiên, không gian chấn động cùng một chỗ, một hắc hồ hồ đại đồng ở. Giữa không trung hiển hiện mà ra, một đảo kim quang từ bên trong gích. Xả ít khi hào quang thu vào, hai đảo nhân ảnh đập vào mi mắt. Không cần phải nói đúng là nai long chân nhân cùng Lâm Hiên. Huyên để hai người kết bạn mà đến tiểu điệp cùng Nguyệt Nhi tự nhiên. Là trốn ở tu du đồng thiên đồ bên trong. Về phần cầm tâm, không phải Lâm Hiên nặng bên này nhẹ bên kia, ái thi. Tu vi kỳ thật đắt là tiến triển thần tốc nhưng tương đối với mình. Hay vẫn là quá yếu, việc này phúc hỏa khó dò. Cho nên Lâm Hiên tự làm. Cho nàng ở lại nai long giới rồi. Xuất hiện địa điểm lại là sa mạc. Lâm Hiên cùng nai long chân nhân đều có chút ngoài ý muốn. Sau đó hay. Người không hẹn mà cùng đem thần thức phóng ra. Nhưng lại cả kinh cách này sa mạc biểu hiện ra xem thập phần hoang vô. Nhưng mà cuối cùng lại vùi có đại lượng thi cốt. Chẳng lẽ nơi này là. Một chỗ cổ chiến trường sao? Đại ca, chúng ta bây giờ ứng nên như thế nào? Lâm Hiên đối với hết thầy hay không tỉnh tỉnh hiểu hiểu, việc này tự nhiên là dùng nai long chân nhân làm chủ. Cái kia quang hồ cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào, như vậy là tìm tìm không thấy hay vẫn là trước cùng vũ đồng tiên tử tổ hợp. Nai long chân nhân trên mặt khó được lộ ra đứng đắn thần sắc, Dù sao, lúc này đây trải qua nguy hiểm không phải chuyện đùa. Cùng vũ đồng tiên tử tổ hợp, cách kia quảng hàn chân nhân phải chăng Cũng tới tại đây đâu rồi, đại ca các ngươi thương lượng tốt tổ hợp địa. Điểm đến sao? Lâm Hiên quay đầu lại, nói chút tim đen mà nói. Quảng hàn chân nhân hẳn là sẽ đến, nói không chừng còn có những thứ khác cường giả về phần tổ hợp địa điểm ngươi không cần lo lắng chúng ta đầu tiên xác định người ở chỗ nào nai long lần nữa đem thần thức một phóng mà ra sau đó hóa thành một đạo kinh hồng hướng về phía trước kích xạ lâm hiên thấy không dám lãnh đạm cũng liền bề bộn toàn thân thanh mang nổi lên đi theo đằng sau cứ như vậy một đường hướng tây đã bay ước chừng có nửa ngày quang Cảnh, Lâm Hiên đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, đem độn quang ngừng. Lại, nai long chân nhân phản ứng cũng rất nhanh, hai người lơ lượng tại giữa. Không chung chính giữa, mà ở trong đó khoảng cách xa mà cửa ra vào. Đã không xa. Tam đệ thần trí của ngươi thật đúng không tầm thường. Nai long chân nhân trên mặt một lần nữa khôi phục cả lơ phất phơ thần. Sắc. Nghe hắn mở miệng tán dương người khác Đây chính là không dễ dàng Đại ca quá khen tiểu để cũng tựu thần thức còn có thể phương diện Khác So đại ca còn kém xa lắm rồi Lâm hiên khiêm tốn mà nói Lời nói gian tiếng xé gió đắt là đại tố Mà lại càng ngày càng tiếng Nổ rất nhanh chân trời tựu xuất hiện một đảo quang hồ Đừng hiểu lầm Này quang hồ không phải kia quang hồ nghiêm khắc mà Nói là một đảo kinh hồng tựa hồ nhanh tới cực điểm nhanh như điện Chớp chính hướng phía bên này bay tới rồi Quang hồ trong có một người con gái trên mặt tràn đầy chật vật chi Sắc nhưng khí tức nhưng lại không tầm thường trăm phần trăm là độ Kiếp cấp bậc cường giả hơn nữa là hậu kỳ tồn tại Lâm Hiên cùng Nai Long đều trừng lớn mắt. Tuy nhiên dùng hai hắn đích tiêu chuẩn bình thường độ kiếp hậu kỳ tu. Sĩ cũng không có có gì đặc biệt hơn người, nhưng bình tâm mà nói. Phóng ở đâu đều là cường giả, như thế nào hội chật vật như vậy đâu. Liên tưởng thanh khâu chi quốc biến gì, hai người trên mặt đều lộ ra. Một tia hứng thú. Đại ca, chúng ta đi xem thấy thế nào. Hắc hắc, Mỹ nữ đương nhiên là phải cứu. Nai Long chân nhân trả lời lại để cho Lâm Hiên một hồi im lặng cái. Này căn bản cũng không phải là trọng điểm được rồi, mà cái này hơi. Chút trì hoãn, nàng này lại phi gần rất nhiều, dùng Lâm Hiên nhãn lực. Đã có thể đem nàng ngũ quan nhìn rõ ràng. Ồ, như thế nào có chút quen mắt, nhưng Lâm Hiên có thể 100% xác định. Người này chính mình chưa bao giờ thấy qua, đã như vậy, tại sao lại? Cảm giác được quen thuộc đâu? Lâm Hiên trong lòng thầm nhủ, mà lúc này cũng nhìn rõ ràng ở sau lưng. Truy chuyện của nàng vật, lại là một đóa trùng vân. Trùng vân diện tích rộng lớn bên trong ẩm chứa kỳ trùng chí ít có hơn. Mười vạn nhiều. Cái loại này trùng hình dạng cũng hết sức kỳ lạ, dài không quá tấp. Hơn thân thể cùng đường lang kém phản phất, lại mọc ra một mini đầu, thùng luồng, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.